Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net cái, cái, cái, cái vườn chuối nó xào sạc xào, Ok vậy biết đến đấy là được rồi à, Ví dụ ôm cô ôm, ôm, hôn Xong rồi từ từ cởi áo hở hở cái vai bên này á. À, Hở hở cái vai bên này ra Xong rồi từ, từ từ ngả xuống khuất trong cái góc máy Và cái góc máy nó đẩy lên cái vườn chuối xào sạc Hoặc là cái lò gạch cũ Thì thế là được rồi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 đấy là đấy là chia sẻ thật đấy không phải đùa đâu. Đây là những cái điều nó rất là thật. Bạn La Thị Hà đừng spam một spam nữa là tôi block block hẳn Thì hello Nguyễn Hữu Toàn chào em. Thì đó là những cái chia sẻ thật ra nó có nhiều cái chia sẻ về các tác giả lắm các bạn mình có nhiều điều tôi muốn chia sẻ với các bạn đó. cái cốt là, là chúng ta cũng chẳng phải là bổ sẻ mổ sẻ tác phẩm chúng ta cũng chẳng phải là để để chê trách cái quan trọng là tôi muốn cả tôi và cả các bạn à, chúng ta chia sẻ với nhau để có cái sự